Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 200 Cung Khai Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx Tức định vương phi sinh con bình an nhanh chóng truyền khắp cả thành như dương Không chỉ mọi người định vương phủ vui mừng khôn xiết Mà dân chúng thành như dương cũng răng đèn kết hoa Không khác gì lễ mừng năm mới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 Mà lần đầu tiên nhìn thấy cũng là đứa trẻ quá một tháng mới ôm ra tới gặp người Đương nhiên là trắng trắng mềm mềm Mọi người quay đầu lại nhìn mặt tu nghiêu đang ngồi đó trầm mặt không nói Vẫn là mặt tổng quản vẽ mặt vui mừng nói tiểu thế tử quả thật giống vương gia lúc mới ra sinh như đứa Rốt cục định vương phủ cũng có hậu rồi Nét mặt già nô nghiêm túc ngày thường cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười từ á. A cận đứng cạnh chết mắt tò mò nhìn tiểu A nhi còn chưa mở mắt trong tay bà đỡ. Từ thanh viêm có chút không tin hỏi mặt tổng quản lúc phương gia mới sinh cũng như vậy sao? Đỏ rực nhiều nét nhăn còn giống con khỉ con. Mặt tổng quản đương nhiên nói trẻ con mới sinh ra đều như vậy. Qua ít ngày nữa mở mắt ra liền thành bé con trắng trắng nộn nộn rồi Phượng Chi Giao hơi hâm mộ nhìn bé con đỏ hỏn. Thở dài nói lúc này mới qua 2 năm Thế nhưng Vương Gia đã có nhi tử rồi Thật làm cho người hâm mộ Mặt Tổng Quảng cười nói Phượng Tam công tử và Vương Gia bằng tuổi Nếu sớm thành gia, chỉ sợ tiểu công tử cũng biết chạy rồi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 Vương Phi mang thai đầu từ lúc đau bụng sinh đến khi đứa bé ra đời mới hơn hai canh giờ. Thật không tính là bị khổ gì. Nhưng trong mắt mặt tu nghiêu lại không giống thế. Hắn chỉ biết là a Ly hành hạ đau đớn mấy canh giờ mới sinh được nhóc con xấu hề hề. Khẽ hừ một tiếng nói bản vương đi nhìn Vương Phi một chút. Dứt lời phức tay áo đi vào trong phòng. Bà đỡ phía sau cũng không khỏi được cảm thán vương gia và vương phi thật là tình thêm ý trọng Cõi đời này nam nhân không vội nhìn nhi tử mới sinh đã vội vã đi nhìn thê tử thật không nhiều lắm Xác định tiểu cháu ngoài trai nhà mình không phải lớn lên xấu Từ thanh viêm vui mừng tiếp tục đi về phía trước Cẩn thận vương ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn của cục cương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 Mặt tu nghiêu khoét khoét tay hỏi Ali thế nào rồi lâm ma ma cười nói Vương Phi khỏi không có gì đáng ngại Nữ nhân vừa sinh con ra mà có tinh thần như Vương Phi cũng không thấy nhiều Vương ra cứ yên tâm Mặc tu nghiêu nhận lấy cháu trong tay ngụy ma ma nói các ngươi đi xuống đi Bản vương phụng bồi Ali là được Hai vị ma ma đều cười một tiếng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 Thị Mỹ chỉ bảo một phen mới đưa bảo bảo bỏ vào trong ngực mặt Tu Nghiêu. Mặt Tu Nghiêu cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Nhìn mặt Tu Nghiêu cứng ngắt ngồi bên giường, nửa điểm cũng không tùy ý như bình thường, Diệp Ly len lén vương miệng cười. Thế tử định vương mới ra đời.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 Tô Túy Điệp nàng dung mạo khuyên quốc tài hoa suốt chúng, được gọi là Mỹ Nhân Đệ Nhất Đại Sở Vì sao nàng lại thua kém nữ nhân bình thường kia Sống sót, rời khỏi nơi này, nhận được hết thảy những gì mình muốn Mỗi ngày Tô Tuế Điệp đều tự nói với mình như vậy Loãng soảng Đại môn Địa La mở ra Tần Phong mang theo người đến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 Tô Tuế Điệp bỗng mở to hai mắt nhìn Kéo lê thân thể nhanh chóng rút vào góc tường Thế to ta không biết người đang nói cái gì Thứ gì Ta không có lấy thứ gì từ định vương phủ tầng phong nghiêm đầu nhìn Trác Tỉnh Lâm Hàn bên cạnh Ba người tự nhiên đều đã nhìn thấy bộ dáng âm thầm phát run của Tô Túy Điệp Trác Tỉnh nhất môi kéo ra thượng hình Không cần thương hương tiếc Ngọc, dù sao qua hôm nay nàng ta chính là người chết. Hai thị vệ nghe lệnh đi vào, không chút khách khí đem tô tuế điệp từ trên mặt đất lôi dậy kéo tới phòng ngoài để lao. Phòng ngoài phòng giam sạch hơn phòng trong cũng khô ráo hơn nhiều lắm, còn đặt một loạt vàng ghế. Bên cạnh còn có người ngồi đang mài mực, hiển nhiên là để ghi chép lại lời khai.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 Cho dù không có hoa cũng đã xấu không nhìn được rồi đi tầng phong hì hì cười nói làm sao lại thế được Nửa năm này chúng ta cũng không có bạc đại thức ăn của tô tiểu thư Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng xanh sao vàng vọt Ta dám đánh cuộc gương mặt này tuyệt đối vẫn rất đẹp Lâm Hàn cao mày nói vậy thì động thủ đi Nhanh lên một chút làm xong rồi trở về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 Tần Phong kinh thường cười lạnh nói nữ nhân ngu xuẩn, người ra tay hiển nhiên không có nửa điểm thương hương tiết ngọt, truy thủ trong tay họ ra hai đóa ngân hoa. Tô Tuế Điệp chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh không khỏi kêu thảm một tiếng, không được. A, mặt của ta hai thập tự hoàng mỹ hiện ra trên khuôn mặt nàng, máu tươi từ trong vết thương mãnh liệt chảy ra. Cô tuế điệp chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Lúc này mới ý thức được tầng phong cũng không phải chỉ đe dọa nàng. Mặt của nàng thật sự đã bị phá hủy. A a! Mặt của ta! Mặt của ta ta muốn giết các ngươi. Mặt tu nghiêu, diệp ly các ngươi đáng chết. Nam tử đứng trước mặt nàng không chút do dự quăng nàng hai bạc tay. Khuôn mặt mới vừa bị thương lại bị hung hăng quăng hai cái tác nhất thời sương đỏ. tràn ngập máu tư nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Dung mạo bị hủy hiển nhiên càng thêm kích thích tô tuế điệp hơn cả nghiêm hình đánh khảo những ngày qua. Sau đó lại tiếp tục dụng hình. Tô tuế điệp vẫn chửi rủa không dứt.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 dựa theo khẩu cung của Tiết Thành Lương lập tức lên đường về sở kinh bí mật bắt tất cả thân tính bên cạnh mặt cảnh kỳ 10 năm trước cùng đàm kế chi và thống lĩnh hai tay tô tuế điệp bị trói ở trên mặt cọc gỗ một bên cổ tay bị cứu thật sâu máu đỏ tươi từng giọt từng giọt tí tách nhỏ trên mặt đất trong phòng giam im ám không một bóng người nghiên đầu nhìn máu liên tục không ngừng chảy ra bên ngoài Trong lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được âm thanh máu nhỏ giọt Dần dần tô tuế điệp chỉ cảm thấy trong lỗ tai cứ ù ù Bên tai đột nhiên nhớ giọng nói lạnh lùng của Tần Phong Vương Phi mới vừa sinh hạ hài tử Thành như dương khắp nơi đều rất náo nhiệt Rất náo nhiệt Tại sao nàng không nghe thấy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 Ngoài cửa tần phong nhếch môi cười lạnh Sớm nói không phải tốt rồi sao Còn tưởng rằng nàng ta có thể chết cũng không nói đấy Lâm Hàng nói đại khái là lần này nàng biết mình không còn đường nào Nàng không nói thì tiếc Thành Lương cũng sẽ nói Lúc trước ý vào không có người khác biết thôi Đi bẩm báo vương ra Các bạn đang nghe thuyện tại thuyenaudio.exe